Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người 48 đi bên cạnh người 24 Nhưng cũng không thấy tranh lệch bao nhiêu Có lẽ vì cái cảnh chồng già vợ trẻ Diễn ra nhan nhản ở Việt Nam Khiến thiên hạ đã quen mắt lắm rồi Sang tuần lễ thứ tư Nghĩa là chỉ còn vài ngày nữa Thì phải chia tay Dung mới biện diện hỏi đán Mấy hôm nữa anh đi rồi Bao giờ thì anh quay lại với em đây Lúc này Dung đã ở riêng, mướn căn nhà nhỏ trong khu cư xá thuộc loại trên trung bình. Tiền thuê hàng tháng không đắt lắm, nhưng Dung dọn vào căn nhà trống, bắt đầu sắm sửa từ đôi đũa đến cái mát, rồi giường tủ, chăn mền, tivi tủ lạnh, bếp lò, computer, không còn thiếu thứ gì. Cuộc đời Dung biến chuyển như chuyện thần tiên xảy ra trong nháy mắt. Từ thuở con bé sống với gia đình trong căn nhà chật chội ở Hà Nội, rồi lớn lên vào năm át tục nhà bà cô 4 năm, đi ra đi vào cũng vướng víu khó chịu. Bà Hậu và nhất là cái hợp cứ vào lườm ra ngứt làm dung thường xuyên bực mình mà không biết giải quyết cách nào. Hợp ở chung buồng với Dung nên chỉ mong Dung ra đi để cô độc chiếm căn buồng một mình. Nhiều đêm Dung nằm khóc thầm chỉ mong thoát ly nhưng cái khó bó cái khôn biết đi đâu bây giờ. Để tránh cho mẹ con bà Hậu khỏi bực mình Suốt ngày Dung cứ phải lang thang đi xin việc, đến chiều tối mới về. Bỗng một ngày tình cờ gặp ông Việt Kiều hảo phóng là Đán, làm đổi thay hạnh cuộc sống của Dung. Cô dọn ra thuê nhà riêng, thành thói sống một mình với đủ mọi tiện nghi. Cô chẳng mong ước gì hơn nữa, bởi cô đã tìm được cách giải thích đơn giản để tự an ủi mình rằng, Đán về Mỹ sẽ để lại tiền cho cô đủ sống qua ngày như lời Đán hứa. Rồi vài tháng đán lại về, y như cô có chồng đi làm ăn hoặc đi lính phương xa lâu lâu về phép. Có thế thôi. Chung quanh Dung biết bao nhiêu người bất hạnh, Dung được như thế này là may mắn lắm rồi. Khuống chi cô cũng biết mình không phải là hạng con gái sắc nước hương trời, mà tuổi lại đã 24, đối với Việt Nam là sắp già rồi. Dọn sang nhà mới được 2 hôm, Dung quay trở lại thăm chốn cũ. Hôm mấy cả nhà đều đi vắng, chỉ có mình bà Hậu đang ngồi nhặt rau ở cửa bếp. Dung đi thẳng xuống lên tiếng từ ngoài cửa. "Cô, cô đang làm gì đó? Cái hộp nó có nhà không cô?" "Trông mới đi có 2 hôm mà cháu thấy nhớ nhà quá." Bà Hậu ngẩng lên cảm động nói. Ồ, "Dung về à, cội hả con? Nhà này cũng nhớ mày lắm đó. Cái hộp nó cứ nhắc mãi." thế con có thời giờ ở lại ăn cơm với cô không con? Bà nói câu này rất thật lòng, dù ở đây thì bà bực bội, nhưng cô đi rồi, bà cũng thấy Lưu Luyến một đứa cháu từng chia sẻ buồn vui với bà suốt 4 năm qua, Dung tiến lại ngồi xuống bên cạnh bà và nói: "Ông cháu đi ngang tạt vào thăm cô thôi. Cháu phải đi ngay bây giờ, không có lại ăn cơm được đâu." Trời Dung móc bóp lấy ra ba tờ giấy 100 đô Mỹ dúi vào tay bà và bảo: "Nè, ờ công ty mới thưởng cho cháu nhờ cháu công tác tốt. Cháu biếu cô một tí gọi là cô ít lòng nhiều để cô ăn quà." Bà Hậu chớp mắt nhìn ba tờ 100 đô, không biết tiền giả hay tiền thật. Mà Dung dám nhét vào tay bà. Bà kêu lên: "Chết! Sao sao cho cô nhiều thế này?" Để bà khỏi đưa đẩy khách sáo, Dung đứng dậy và từ giã: thôi, cháu cháu đi làm bây giờ đi cô. Ờ cho cháu gọi lời thăm cả nhà nhé. Cô nhớ bảo là cái hộp nó nó gọi di động cho cháu. Dứt lời, Dung đi nhanh ra cửa, hai lòng vì phần nào đã trả ơn được người cứu mang mình 4 năm qua, vừa trả ơn mà cũng vừa trả hận. Ở Việt Nam người ta có thói quen suy nghĩ rằng hễ mình giàu tức là mình trả thù được cuộc đời. Thật ra món tiền 300 đô Dung đã nói thẳng với Dán và xin Dán để đem về cho bà Hảo. Màn tiễn ấy không lớn lắm, nhưng đã xóa tan được tất cả những ác cảm trong lòng bà Hậu. Từ trước đến nay đối với Dung. Rồi suốt hơn 2 tuần lễ kế tiếp ở nhà riêng với đán, cứ khoảng vài ngày Dung lại quay về thăm bà Hậu. Dung bây giờ là thượng khách chứ không còn là đứa cháu nghèo hèn thủ trước nữa. Vì lần nào về Dung cũng mang quà cho bà. Hập tuy có ngấm ngầm buồn trong lòng, nhưng cũng đổi thái độ, không còn căm ghét Dung nữa. Vì thấy người chị họ của mình rất chân tình, gặp may mà không hề lên mặt với chị em hợp. Buổi tối hôm đó, ở quán Cơm Niêu Sài Gòn đường Hồ Xuân Hương, khi Dung hỏi anh sắp về Mỹ bao giờ lại về thăm em thì đáng không trả lời thẳng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net